19. Phẩm pháp trụ Người đâu phải pháp trụ Sử sự quá chuyên chế Bậc trí cần phân biệt Cả hai tránh và tà Không chuyên chế đúng pháp Công bằng dẫn dắt người Bậc trí sống đúng Pháp Thật xứng danh Pháp trụ Không phải vì nói nhiều Mới xứng danh Bậc trí An ổn, không oán sợ Thật đáng gọi Bậc trí Không phải vì nói nhiều Mới xứng danh trì Pháp Những ai tuy nghe ít, nhưng thân hành đúng Pháp, không phóng túng tránh Pháp, mới xứng danh trì Pháp. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao, được gọi là lão ngu. Ai chân thật đúng pháp Không hại biết chế phục Bậc trí công cấu uế Mới xứng danh trưởng lão Không phải nói lưu loát Không phải sắc mặt đẹp Thành được người lương thiện Nếu ganh tham dối trá Ai cắt được phá được Tận gốc nhổ tâm ấy Người trí ấy diệt sân Được gọi người hiền thiện Đầu chọc không sa môn Nếu phóng túng nói láo Ai còn đầy dục tham Sao được gọi sa môn ai lắng dịu hoàn toàn. Các điều ác lớn nhỏ vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Chỉ khất thực nhờ người đâu phải là tỳ kheo. Phải theo pháp toàn diện. Bất sĩ không không đủ. Hay vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thẩm sát ở đời, mới xứng danh tỷ heo. Im lặng như ngu si, đâu được gọi ẩn sĩ, như người cầm cán cân, bậc trí chọn điều lành. Từ bỏ các ác pháp Mới thật là ẩn sĩ Ai thật hiểu hai đời Mới được gọi ẩn sĩ Còn sát hại sinh linh Đâu được gọi hiền thánh Không hại mọi hữu tình Mới được gọi hiền thánh Chẳng phải chỉ giới cấm Cũng không phải học nhiều Chẳng phải chứng thiền định Sống thanh vắng một mình Ta hưởng an ổn lạc Phạm phu chưa hưởng được Tì kheo chớ tự tin Khi lộ hoặc chưa diệt